các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lắc đầu cô quá độc ác ta phải ra tay để diệt trừ ông đang làm trò cười cho tôi sao diệt trừ ai là tôi muốn giết ông mới đúng, nào con của ta lên chén sạch cái thằng già này đi con quái trùng nhanh chóng bò về phía của thầy xiều thầy xiều cho tay vào trong áo lấy ra một cây ấn hình con hổ cắn đến nát đầu lưỡi phun máu lên lầm rầm niệm chú rồi hạ mạnh ấn về phía của con quái trùng. Từ trên không tiếng hồ gầm vang lên kèm theo một chữ vương bằng Hán tự hiện ra, giáng thẳng xuống con quái trùng. Bị đòn bất ngờ con quái trùng không kịp có phản ứng, bị chữ vương đè chặt xuống, những tiếng xì xèo vang lên không ngớt kèm theo mùi cháy khét lẹt. Đằng kia phía ly con quái trùng bị dính đòn thì cô cũng quỳ xuống, thì trên lưng như bị sắt nung đỏ dí vào cháy xém, lấm vào bên trong thành hình chữ vương cô liền gào lên thằng già chó chết dám đánh lén tao ly hét lên bắt ấn phá con quái trùng lập tức nổ tung đứt làm đôi từ người của nó lại lúc nhúc chui ra những con trùng nhỏ khác tuy bé hơn nhưng rất hung dữ chúng lao nhanh về phía của thầy xỉu thầy xỉu thấy như vậy thì vội vàng đội một vòng nhảy về túi đổ người khi nãy lấy ra một túi chu sa ném thành vòng tròn xung quanh rồi liên tục bắt ấn thay đổi thuần thoắt Chỉ vào trong vòng tròn thầy hét lên dũng mãnh, hóa. Lập tức tạo thành một vòng tròn lửa bao quanh lấy thầy. Đám trùng bất ngờ lao đến. Vừa lao vào thì chạm vào một vòng lửa tròn thì đã bị lửa thiêu ra cho. Mỗi một con trùng này chết đi, li lại giống lên đau đớn. Biết là không thể dùng cách này để giết thầy xỉu, li đành gọi đám quái trùng quay trở về. Ly há miệng lớn, từng con một cứ như vậy chui tọt vào người của cô. Thế Sư thấy như vậy thì lợm giọng kinh hãi, cố gắng nuốt lại chất dịch đang trực chờ nôn ra từ cổ họng. Ly lấy ra một lọ nhỏ đổ vào trong chiếc đèn lồng, lập tức chiếc đèn lồng bùng cháy rực rỡ. Nhưng nó không tỏa ra nhiệt lượng, mà thay vào đó là một hàn khí lạnh đến kinh người. Thế Sư đang ở bên trong vòng lửa mà còn cảm thấy run bần bật. Dưới ánh sáng xanh lẻ rực rỡ, gương mặt của Ly hiện lên càng ma quái. Mặt mũi của cô bây giờ lúc nhúc những con sán nhỏ. Chúng cứ như vậy ngoe ngoài bỏ ra bỏ vào trong thật tầm lợm. Lì bắt ấn tung chiếc đèn lên. Chiếc đèn lồng đón gió, quay tiết rồi từ từ bay lên cao. Li múa máy quay cuồng rồi độc to. Hỡi những linh hồn trong bốn phương ba cõi. Hãy quay về trong đêm tối hoang vu. Hãy đến đây vui chơi trong đêm này. Hãy quên đi u phiền và thù hận. Hồn ai ở chốn non bồng. Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi Hồn ai bay bồng ở khắp nơi Hãy nghe lời cầu khấn hồn mau mau trở về Từ xa xa những bóng dáng lập lờ xuất hiện Kèm theo đó là những tiếng gào khóc Cười nói hồn nhiên Chiếc đèn lồng bốc khói đen nghi ngút Rồi từ từ hiện ra một con quỳ đỏ nòm Từ đầu đến chân Da của nó đã bị lột sạch Máu vẫn còn đang chảy tầm tòng. Nó ngoác miệng ra cười khẳng khẳng Rồi lao về phía của thầy xỉu đằng sau nó là cơ man những vong hồn vất vưởng đứa thì cột tay đứa thì cột chân còn có đứa còn mỗi cái đầu hoặc là với một bộ ruột lủng lẳng bay theo còn những bộ phận khác đã bị nát bấy Thế dịu thấy như vậy thì biết rằng mạng của mình đã tận nhưng cũng không thể nào nhắm mắt xuôi tay như vậy ông thu hết hơi tàn nhìn về phía ly mà nói cô cũng đã thành quỷ có chết ta cũng không giết được cô Thành quỷ rồi thì cách tốt nhất để diệt trừ là dùng xét đánh. Thầy xỉu cười vang lao ra khỏi vòng lửa, bảo vệ của mình khi nãy trồm về phía của ly. lôi trong người sang một tấm phủ đen sì, Bên trên vết một vị tướng to lớn cầm diều rất thông bảo. Xung quanh là các tia xét nhằng nhịt. Thầy xỉu phun máu vào tấm phủ rồi tung nó lên trời lao đến ôm chặt lấy ly mà nói. Ta đã đánh cược sinh mạng của ta vào nó, cùng chết đi. Đám cô hồn giã quỷ cũng lao đến sát sát hai người. Ly sợ hai đến tái cả mặt. Đám cô hồn giã quỷ đó vốn không điều khiển được. Chỉ có thể kêu gọi nó nhập vào trận pháp mà thôi. Ở trong trận pháp đó chúng nó sẽ tự giết người ở bên trong. Bây giờ người chúng nó cần giết đã nhảy đến ôm chặt Lily Ly. Thì chắc chắn chúng nó sẽ quay sang giết cả cô. Ly gào lên vừa gào vừa dãy ruộng không ngừng nhằm thoát khỏi thầy xỉu. Nhưng không thể nào thoát được. Ông ta định cái chết rách lưới, khi thấy đã đến đúng tầm thầy siêu độc to, Ngũ Đế Ngũ Long, Hàng Quang Hành Phong, Nghiễm Bố nhuận Trạch, Phổ Tá Lôi Công, Ngũ Hồ Tứ Hải, Thủy Tối Chiêu Tông, Thần Phù mệnh Ngữ thường. Suy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện